nhắn tới nơi, vợ tôi nhận được tin nhắn, nếu chị không trả nợ, em sẽ đến nhà ở với chồng chị, đến khi nào chị chịu trả mới thôi. What? Thấy vậy, tôi bực mình lắm và nói với vợ rằng, với hạng người vô lương tâm như vậy, đừng bao giờ nhượng bộ, dứt khoát không trả một cách, cứ để đó, mình hành gánh vác. <cười>